Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có tên bà lão và ngày tháng năm mất của bà ấy. Đây là những thông tin mà anh cần. Anh không nói gì, liền nhận lấy mảnh giấy từ tay tôi. Chợt tôi trao đảo đầu óc rồi nhanh chóng ngã vào lòng anh. Mi mắt nặng chịu từ từ khép lại. Tôi không biết tại sao mình lại ngất đi. Chỉ biết bây giờ trước mắt tôi chỉ là một màu đen vô tận. Anh anh chồng bế tôi lên và đưa vào phòng ngủ riêng của mình Nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường Xong anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt Đang mê màn ngủ của tôi Rồi thầm thì nói nhỏ Coi như đây chính là số mệnh mà em đã lựa chọn Ngay sau đó Anh lấy tờ giấy mà tôi đưa ra ngay trước mặt Đôi mắt chăm chú nhìn từng con chữ trên mảnh giấy Biển khẽ làm bầm vài câu bỗng nhiên, linh hồn của bà lão xuất hiện đứng bên cạnh anh. Dường như lời của anh đã đưa bà lão tới đây. Thủy An đã đồng ý giúp bà thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Thời hạn của bà chỉ có hai tiếng. Nếu ở trong thân xác của em ấy quá lâu thì dương thọ sẽ bị suy giảm. Và điều quan trọng chính là Thủy An sẽ hồn siêu phách tán. Bà hiểu rồi chứ. Anh quay lại nhìn bà Lão Đôi mặt lạnh lẽo Giọng nói đánh thép Giống như đang cảnh cáo bà ta đừng làm gì Để tổn hại đến thùy An của anh Nếu không anh sẽ khiến bà ta mãi không thể siêu thoát Bà Lão không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu Bà hiểu những điều mà anh đang nói Và tuyệt nhiên sẽ không làm hại đến người Đang giúp đỡ mình Bà chỉ muốn được vòng tay ôm cháu gái của mình Là cuối cùng thôi Khi tay bà lão đã chịu thỏa hiệp, anh nhanh tay lấy từ trong túi ra một lá bùa màu đỏ rồi dán lên trán của bà lão. "Địa tạng Bồ Tát, xin hãy cho âm hồn này mượn xác hoàn dương." Ngay lúc vừa dứt câu, anh liền dùng khả năng đặc biệt của mình đẩy linh hồn của tôi ra khỏi thân thể và đưa âm hồn của bà lão nhập xác thế vào chỗ của tôi. Vài giây sau, Đột nhiên tôi mở chừng mắt chậm rãi ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh căn phòng và cặp mắt xa lạ Bà sẽ là chủ nhân tạm thời của thân xác này Hãy làm điều mình cần đừng chậm trễ thời gian Anh lạnh lùng nhìn người trước mặt mình Đó không phải Thùy An của anh Và anh hoàn toàn cảm thấy khó chịu về điều đó Nhưng đây là việc mà Thùy An muốn làm Nên anh Thành có chấp nhận đồng ý rồi Cảm ơn Bà lão khó nhọc mở miệng nói từng chữ Có lẽ bị bà vẫn chưa quen với thân thể mới này Còn về tôi Sau khi bị đẩy linh hồn ra khỏi thân xác Tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân nhẹ như không khí Cảm giác như mình đang trôi lơ lực Mà không thể chạm chân xuống được mặt đất Đôi mắt tôi dần hé mở nhìn xung quanh căn phòng Tôi có thể nhìn thấy anh Nghe anh nói nhưng lại không thể chạm vào anh hay bất cứ vật gì xung quanh Tôi còn nhìn thấy thân thể mình đang ngồi trên giường lắng nghe từng lời anh nói Nhưng hiển nhiên đó không phải là tôi loại đúng hơn là thân xác là tôi nhưng linh hồn thì lại là của người khác đồng lúc đó anh quay qua nhìn về phía tôi Anh có thể nhìn thấy linh hồn Điều đó khiến tôi được an ủi phần nào Vì mình không hẳn là kẻ vô hình. Sẽ rất tùy thân nếu như bạn đứng cạnh người quan trọng nhất nhưng họ lại không biết đến sự tồn tại của bạn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ngộ ra được đạo lý đó và hiểu được định nghĩa của hai tử cô hồn. Anh sẽ đưa bà ấy tới gặp cháu gái của mình. Em phải ở yên trong phòng không được đi ra bên ngoài vì em sẽ bị ánh mặt trời làm tổn hại. Cũng đừng đi ra ngoài phòng khách Ở đó có bàn thờ tượng Phật chế ngự Anh nhẹ nhàng bước tới gần nơi tôi đang đứng Đưa tay lên Tính vuốt nhẹ gương mặt tôi Nhưng rồi anh chợt khứng lại Vì tôi bây giờ chỉ là một linh hồn Không thể chạm vào Em nhớ hết rồi Anh đi sớm về sớm Tuy nào một nụ cười để trấn an anh Nhưng thực ra tôi đang rất sợ mình Sẽ không thể quay trở lại thân xác sợ mình không thể chạm vào anh một lần nào nữa. Nhưng rồi, tôi không thể hiện nỗi sợ đó trên gương mặt, phải vì tôi nhớ tới câu anh nói, một khi đã quyết định. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net